Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 400 khổng tức phi thiên Âm Một tiếng đại tu la vương ba tuần rơi xuống trên đất Có máu tươi chảy ra Khí tức hề hoài Nhất thời phổ cận tu la tộc đều là yên tĩnh lại Nhìn phía khổng tuyên có chứa một tia sợ hãi Minh hà lão tổ đi ra đánh một trận Khổng tuyên mở miệng lần nữa thanh chấn đồng tu la tộc mà bốn phía tu la tộc nhưng không một người dám lên trước. Tiểu tử, lùi đi, lão tổ ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đến bao lâu, Minh Hà lão tổ lời nói vang lên. Trong giọng nói lộ ra một tia hàn khí cùng không kiên nhẫn. Một luồng kinh thiên khí tức trầm rãi rung động. Để toàn bộ đất trời đều là một mảnh huyết sắc dài đằng đắng Phong đình tàn mát Đi ra đánh một trận Khổng tuyên không chút nào dao động Sắc mặt lãnh ngạo Phía sau ngũ sắc thần quang liền thành một vùng Tràn ngập thiên địa Cùng cái kia huyết sắc đối tròi gây gắt Được Lão tổ ta ngược lại muốn xem Xem ngươi đến cùng từ đâu tới sức lực Một bóng người đi ra Minh Hà Lão Tổ xuất hiện Dương tay một trào Vẫn bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp vào khổng tuyên Bá Khổng tuyên thân hình hơi động Sau lưng một đảo đỏ đậm thần quang quét ra Dường như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt Bột một tiếng Bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp sụp đổ trừ thử Nhưng Minh Hà Lão Tổ cũng không có cảm giác gì Sắc mặt như thường Trong tay hắn hơi động A tỷ kiếm ở tay Sát cơ lăng thiên Trực tiếp một chiêu kiếm chém qua Huyết quang nối liền một đường Khổng tuyên sắc mặt biến có chút nghiêm nhị Nghiêm nhị Ngũ sắc thần quang mãnh liệt quét ra Chống đối A tỷ kiếm Nhưng đối mặt A tỷ kiếm Ngũ sắc thần quang cũng là một đảo tiếp theo một đảo bị chém chết Thế như trẻ tre Thu, khổng tuyên quát lạnh, ngũ sắc thần quang ánh sáng nhất thời ấm ánh cực kỳ. Quang mang xoay một cái, đem tỷ kiếm cuốn lại, mạnh mẽ thu vào. Hả, Minh Hà lão tổ có chút ý muốn, cảm giác mình cùng tỷ kiếm liên hệ tựa hồ cũng là như có như không. Để hắn âm thầm kinh ngạc. Loại này tiên thiên thần thông xác thực cũng có khó có thể dự liệu uy năng Quả nhiên rất mạnh mẽ, ra Nguyên đồ kiếm cũng là xẹt qua Nhưng cũng không cùng ngũ sắc thần quang liều mạng Mà là nhanh dường như xếp đánh, hình thành một đường, liên tục chém qua Nhất thời, khổng tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang đều là tan vỡ lạnh lẽo âm trầm sát cơ để khổng tuyên ra thịt đều là run lên, phong gai ở lưng không dám khinh thường. Minh hà lão tổ tuy rằng một chiêu không cẩn thận tỷ kiếm bị khổng tuyên huyền đi, nhưng lấy minh hà lão tổ kinh nghiệm, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể ứng đối khổng tuyên ngũ sắc thần quang. căn bản không cho ngũ sắc thần quang phát uy cơ hội, nguyên đồ kiếm liên tục chém qua liền để cho khổng tuyên không khỏi liên tục rút lui. Hơn nữa, ngũ sắc thần quang bên trong cái kia tỷ kiếm còn đang rãy rua, một tia ánh kiếm mơ hồ lộ ra, xem tình huống căn bản không đủ để nhốt lại tỷ kiếm bao lâu. đi ra, quả không phải vậy. theo minh hà lão tổ một tiếng quát lạnh, ngũ sắc thần quang vì đó sụp ra. Một vệt ánh sáng màu máu hiện ra bắn nhanh ra như điện Trực tiếp cuốn về khổng tuyên đầu lâu Nhưng vào lúc này Khổng tuyên hơi lắc người Hóa thành một con ngàn trượng to nhỏ tuyệt mỹ khổng tước Đỉnh đầu có một thúc ấm ánh rực rỡ quan vũ Toàn thân linh vũ càng là xinh đẹp tuyệt luôn dáng người mạnh mẽ Rực rỡ màu sắc Từng đảo, từng đảo quang mang bước lên soi sáng thiên địa Đối mặt như vậy một con khổng tuyên Thật sống thiên địa đều là trong nháy mắt thất sắc Thô Khổng tuyên kêu to Hoa lệ hai cánh dương ra Thân hình ưu mỹ Như đang ở họ bên trong Khiến người ta lóa mắt Bá một tiếng Hắn tránh thoát tỷ kiếm Đón lấy Một cái cánh vung ra Hào quang năm màu vạch một cách mà qua Cùng nguyên đồ kiếm chạm vào nhau Nổ vang một tiếng Nguyên đồ kiếm trích đi Khổng tuyên nhân cơ hội nhanh như tia chớp đến gần rồi minh hà lão tổ Một con đại trảo giò ra Trục vào minh hà lão tổ Minh hà lão tổ sắc mặt vì đó biến đổi Thân hình lui nhanh Nhưng tốc độ của hắn Đối mặt vu phu, phu bản thể khổng tuyên cũng là có vẻ hơi trắng xám Minh hà lão tổ thấy này Sắc mặt khó coi trong lòng hơi động Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện ở dưới chân Nghiệp hỏa bốc lên Khổng tuyên vừa tiếp xúc Nhất thời dường như giống như điện giật Toàn thân không khỏi run lên Vội vã đập cánh bay ngược Bá Minh hà lão tổ trên mặt có chút không nhịn được Nhất thời cầm trong tay song kiếm Chân đạp hồng liên Chém xuống Hồng tuyên sắc mặt lạnh lùng Bóng người phá không Trên không trung cấp tốt chảy như bay Ngũ sắc thần quang oanh ầm ầm ầm Cho dù minh hà lão tổ cũng không thể không nhìn Ngũ hành quang Hồng tuyên hét lớn Hai cánh chấn động Thân hình đột nhiên cất cao vạn sẵm nhìn xuống Minh Hà lão tổ. Từng đạo từng đạo ngũ sắc thần quang hóa thành từng đạo từng đạo xây nhỏ, cắt rời hư không. Như cùng một mảnh vọng giống như vậy, chụp vào Minh Hà lão tổ. Xì xì xì, từng tiếng chói tai tiếng vang nhất thời. Đối mặt này dường như xây nhỏ giống như ngũ hành quang. Cho dù là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa chậm chờn bị diệt đi không ít hơi loáng một cái nghiệp hỏa hồng liên cũng là không khỏi rút lui một chút điều này làm cho trong bóng tối mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh minh hà lão tổ sắc mặt khó coi lửa giận trong lòng bốc lên lần trước để đinh nhạt chiếm món hơi lớn thành tựu đinh nhạt một phen uy danh đắt liền để hắn bị được chê trách cùng mấy người chăm trọng mà bây giờ Lại một tên tiểu bối đều đang đồng chẳng ở bọn họ lên. Điều này làm cho Minh Hà Lão Tổ làm sao có thể không nổ. Hơn nữa còn là cực kỳ giận dữ. Hắn Minh Hà Lão Tổ giết uy kinh thí, lấy giết lập đảo. Khi nào như vậy chật vật quá, giết. Chầm quát một tiếng. Minh Hà Lão Tổ trong tay xoay một cái. Sát phạm trí bảo phát sinh có thể phá diệt thiên địa sát cơ. Từ không từng mảng từng mảng thật sống bị đóng băng Đọng lại Hai đạo giải lụa màu đỏ ngọng dường như lôi đình diệt thế giống như Bốc lên Trong thời gian ngắn trực kỵ khổng tuyên Chiến Khổng tuyên nổi tâm khiếp sợ Nhưng cũng không chút nào lùi về sau Ngũ sắc thần quang vô biên vô hạn lan lộn mà ra Lan tràn toàn bộ phía chân trời Nổ vang từng trận. Vô sắc thần quang hóa thành một mảnh khổng lồ ngũ sắc vòng xoáy, mạnh mẽ uy năng lộ ra, đập vỡ tan dư không, cũng làm cho trong bóng tối từng đạo từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Xì xì. Sát phạt chi bảo trước mắt đã tới, giết uy linh thiên, mãnh liệt chém vào. Nhất thời, từng mảng từng mảng ngũ sắc thần quang phá nát. Nhưng tương tự Sát phạt chí bảo tốc độ cũng là không tránh khỏi chậm một tia Thô Khổng tuyên hai cánh chấn động Tế một tinh quang ấn ánh Cái kia ngũ sắc vòng xoáy trong thời gian ngắn suốt hiện minh hà lão tổ đỉnh đầu Trực tiếp đem xa xa minh hà lão tổ chụp vào trong Bá bá bá bá bá năm thanh kêu khẽ Khổng tuyên phần sau Năm cái ấm ánh linh lông vũ ra tia sáng chói mắt uy năng mạnh mẽ Đan xen vào nhau Vô biên ngũ hành thần quang bị bắt tiến vào Xì xì Nhưng lúc này Hai vệt huyết quang hiện ra Từ trên người khổng tuyên xẹp qua Hai đảo máu tươi nhất thời tiên ra Sát cơ thấu xương Khổng tuyên không khỏi thống minh một tiếng Mấy cây linh vũ bay xuống đại địa Thê diễm cực kỳ âm âm ấm, ấm Khổng tuyên 5 cây linh vũ bên trong Phát sinh nổ vang vang lớn bên trong Ngơ hồ Minh hà lão tổ gào thép tiếng đều là chuyện ra Để khổng tuyên thân thể chấn động Đặt chân bất ổn, Xì xì Sát phạt trí bảo quay lại Sát cơ lang thiên Cắt rời tư không Chấn áp Khổng tuyên hét lớn Ngũ sắc thần quang đen tự thân đều nhẫn chìm Đồng thời Hắn hai cánh chấn động Lướt ngang đi ra ngoài Miễn cưỡng tránh thoát nguyên độ tỉ Nhưng nguyên độ A tỷ nhanh chóng cực kỳ Huyết quang tắt xuống Một thoáng chém xuống ra Không đến bao lâu Khổng tuyên trên người cũng là máu nhuộm một mảnh Chưa xong còn tiếp